Đây là nắm đấm hạnh phúc, phó thư bảo thản nhiên thừa nhận. Thời điểm hắn bắt lấy hai cái nắm đấm, thuận thế kéo một phát. Lập tức đem hai thất thải nữ thần long kéo vào trong ngực. Lập tức xoay một cái. Đem hai nàng đặt ở dưới thân. Người mơ tưởng. Thất thải nữ thần long tỉ muội nói. Xin nha, tại thời điểm này nên nói loại lời này, các nàng đừng đem hai chân mở ra như vậy được không nào. Cách này rất dễ dàng khiến ta này xinh hiểu lầm đấy. Đáng giận ta cắt xuống đồ vật tà ác kia của ngươi. Vậy thì có sao, vậy thì có sao. Ta lại luyện trí lại một lần là được rồi. Chàng diện hỗn loạn lần nữa xuất hiện, ai cũng không ngăn lại được, cứ như vậy mà diễn ra. Tỉ mùi thất thải nữ thần long đột nhiên sinh ra giác ngộ. Cùng loại người như phó thư bảo một chỗ, phải có đầy đủ giác ngộ. Trong miệng hắn, nhả ra không ngừng những lời lẽ lãng mạn mà nữ hài tử yêu thích. Bên trong luyện quốc hoàng cung phế tích. Một thiếu nữ đang nhếu mày. Như thế nào phó đại ca cùng hai tỷ tỷ thất thải nữ thần long không thấy đâu nữa nha. Thủy vô thường lắc đầu. Có lẽ là chạy tới địa phương nào đó luận bàn rồi. Luận bàn. Biểu lộ của luyện vô xong tràn ngập hoang mang. Thủy vô thường nhẹ gật đầu. Đúng vậy luận bàn. Đối với suy đoán luận bàn, căn cứ vào phẩm hạnh của Phó Thư Bảo, chỉ trong hai chữ ngắn ngủi liền xác định. 10.6.2014.209 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 669 oan tưởng cùng hiểu ra. Tinh không kéo dài trong tầm mắt. Lực lượng thế giới không có bến bờ kéo dài dưới chân. Lờ mờ có thể nhìn thấy được nhưng đứng tại góc độ của Phó Thư Bảo mà nói. Chỉ có thể nhìn thấy được sông lớn núi cả. Bình Nguyên. Sa mạ cùng biển cả mênh mông. Trong tinh không. Tính tỏa trầm tư trong hoàn cảnh tuyệt đối diên tính. Chính là nơi thích hợp cho hắn suy nghĩ tới một vài vấn đề. Thì chi chiến sáp trên người hắn vẫn tản ra từng vằn sáng bóng y hệt gần sóng. Khiến cho hắn có thể thích ứng được nhiệt độ cùng trạng thái chân không trong tinh không. Hắn đang suy nghĩ đấy đúng là cùng lực lượng có liên quan. Từ lúc từ luyện quốc phế tích trở về. Hắn đã ý thức được. Bằng vào thực lực bây giờ. Tối đa hắn cũng chỉ cùng luyện vũ thiên tôn ngang tay. Căn bản không có hy vọng nào chiến thắng được hắc mạc thiên đại đế. Một tí Tẹo cũng không. Nhưng mà. Lực lượng tu vi đã bước vào thần cấp cảnh giới. Từ ý nghĩa mà nói. Đây chính là cảnh giới tối trung cực một lực sĩ có thể đạt tới được. Nếu như tăng lên nữa. Làm cho biến thành thời gian lực lượng thì sao đây này? Vấn đề này cần phải làm rõ Cũng phải giải quyết tốt Bởi vì đây chính là con đường duy nhất có thể đi tới thắng lợi Không có lựa chọn thứ hai Thần lực chuyển thành lực lượng thời gian Chuyện này tất nhiên là cùng thời gian chi ấm có quan hệ Thế nhưng mà Phó thư bảo đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Nhưng mà ngay cả một chút manh mối cũng không có tìm được. Tay phải nhẹ nhàng vung lên. Kim liên trong tinh không tách ra. Rơi xuống phía dưới hai chân hắn. Hắn chậm rãi ngồi xuống đài hoa do thời gian chi ấm ngưng tụ thành. Trên người mặt thì chi chiến giáp. Suy nghĩ lại là nghĩ tới vấn đề lực lượng thời gian Giờ khắc này Hắn cùng thời gian có mối quan hệ không chút rõ ràng nào Thời gian quá khứ đã qua Không còn tồn tại Thời gian hiện tại lại đang phát sinh Thời gian tương lai chưa có phát sinh Cũng không có tồn tại Đây là giải thích về thời gian Như vậy Lực lượng của nó phải hay không cũng tồn tại ba loại đặc tính đây này. Phó thư bảo đau khổ suy tư. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Ba loại đặc tính bất đồng này nếu như tồn tại mà nói. Vậy phải bắt tay từ đâu mới có thể tìm được biện pháp đây này. Người muốn tu luyện một loại lực lượng. Đầu tiên phải giải thích được loại lực lượng này. Tính chất của nó, tác dụng của nó, hết thầy thuộc về nó đều phải hiểu rõ ràng. Đã có vô số kinh nghiệm tu luyện, Phó Thư Bảo tự nhiên biết rõ hắn phải chuẩn bị những gì như thế nào. Hiện tại, hắn đang suy tư chính là muốn lý giải lực lượng thời gian đến tột cùng là có tính chất như thế nào. Có những đặc điểm gì đó. Tất cả thứ liên quan tới lực lượng thời gian hắn đều muốn hiểu rõ, đều muốn nắm giữ. Thời gian lặng yên không một tiếng động lướt đi, không có khoảng cách, không có dừng lại, thậm chí là không chút cảm giác nào. Đối với lực lượng thời gian, ta cho rằng nó là quá khứ, hiện tại và tương lai ba loại đặc tính. Thời gian là thứ vô hình. Sơ không được Nhưng mà lại tồn tại một cách chân thật Vạn vật bởi vì nó mà sinh ra Cũng vì nó mà hủy diệt Nó là lực lượng chúa tể hết thầy Như vậy Ý nghĩ của ta chính là trung tâm rồi Bắt đầu chuẩn bị tương qua đi thôi Phó thư bảo đối với sự phán đoán Sự vật của mình đã có kinh nghiệm Phán đoán của hắn cũng có tính chính xác rất mạnh. Đồ vật không thể xác định, người khác không cách nào giải thích được, hết thầy phải tự mình đi tìm tòi cho tới tu luyện. Còn phó thư bảo lại cho rằng, không có tự tin, không bằng đi tu chỉnh lấy tự tin. Lần tu luyện lực lượng thời gian này chính là phi thường trọng yếu. Ngoại trừ chuẩn bị tương quan cùng suy nghĩ. Phán đoán ra. Tin tưởng cũng là một sự tình phi thường trọng yếu. Đúng rồi, còn kinh nghiệm trong thiên hà. Trong đầu phó thư bảo chợt hồi tưởng lại lúc ở trong thiên hà. Cùng thiên hà hà linh đối thoại. Tâm khẽ động. Hết thầy tạp niệm đều quét sạch. Mắt không chuyển mà ngồi xuống đoá kim liên. Quan tưởng thời gian chi ấm, không phải là tìm kiếm manh mối cùng đường đi sao. Ánh mắt phó thư bảo như hai thanh lời kiếm đâm thật sâu vào đó kim liên. Trong chút lát, một mảnh quang mang màu vàng hiện ra trong đầu của hắn. Vầng sáng màu vàng này điểm chút loang lổ như một cơn mưa phùn kim sắc, như một mảnh kim phấn rơi lạ tả. Giữa đám quang hoa lập lòe, một cái bóng người nhàn nhạt hiện hiện ra. Trong chỗ sâu, tinh thần của phó thư bảo như một kẻ lạc đường giữa biển hoa. Không tự chủ được mà càng chạy càng sâu. Cách bóng người mơ hồ kia càng lúc càng rõ ràng lên. Hai mắt nhìn kỹ lại. Đó chỉ là một cách tiểu hài tử phi thường bé nhỏ. Hắn phản phất như vừa mới sinh ra không bao lâu. Bộ dáng trông như vừa mới trong tả lót bò ra vậy. Hòa hòa. Tiếng khóc vang lên quanh quần trong ớt phó thư bảo. Có lộ ra một nếp xa xưa. Xa cách cả trăm năm thời gian. Có đôi khi lại gần trong gang tấp. Ngay tại trước mắt. Ngay tại lúc này. Tiếng khóc của tiểu hài tử kia dần lớn lên Tinh thần của phó thư bảo cứ lặng yên mà xem xét Bất tư bất tường Bất ba bất động Thân thể tiểu hài tử dần lớn lên Tứ chi hữu lực Nó đứng lên Đông đi một chút Tây đi một chút Tiếng cười khanh khách như chuông bạc từ trong miệng nó truyền ra Không có nửa điểm phiền não nào. Cảnh tượng bốn phía cũng có biến hóa. Kim sắc thối lui. Một gian phòng bố trí rất đơn giản xuất hiện. Không chút đồ vật xa hoa nào. Gian phòng này mang lại cho hắn một loại cảm giác vi diệu như từng gặp qua nơi nào đó. Thời gian cũng không có đình chỉ. Tiểu hài tử kia tiếp tục lớn lên. Gương mặt non nước dần dần trở nên quen thuộc lên. Nhìn kỹ lại. Phó thư bảo trong một tích tắc liền bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu hài tử hắn đang nhìn đấy chính là bản thân hắn. Thời đại cùng gian phòng của tiểu hài tử kia cũng chính là địa phương lúc bé hắn sinh hoạt. Đại não của tiểu hài tử còn chưa phát triển hoàn toàn chỉ có thể nhớ kỹ một ít thứ. Hắn cũng không ngoại lệ. Cha mẹ của hắn đã qua đời từ rất sớm. Hắn không còn chút ấm tưởng nào về hai người nữa. Cho nên ở chỗ này cũng không có nhìn thấy bọn họ xuất hiện. Tiểu hai tử tiếp tục phát triển. Sự tình trải qua trong quá khứ. Chỗ này đều gặp lại. Như bông tuyết hiện ra trước mặt hắn. Thẳng tới khi hắn khởi động cố máy cải tạo kia. Sự cố phát sinh. Hắn đi vào cái thế giới này mới thôi. Cảnh tượng mới lại rất nhanh hiện ra trước mặt hắn. Là những gì hắn trải qua tại thế giới này. Những cảnh tượng hắn đã nhìn qua. Cuối cùng tất cả cảnh tượng đều biến mất. Còn lại đấy chỉ còn lại mỗi một mình hắn. Lại qua một khoảng thời gian, hình ảnh của hắn cũng biến mất, chỉ còn lại những điểm quang hoa kim sắc lốm đốm. Những quang hoa kim sắc lốm đốm kia cứ như vậy không ngừng là tả bay xuống, không có nửa điểm dấu hiệu dừng lại. Đứng giữa kim quang trong ý thức của Phó Thư Bảo chợt vang lên một tiếng cười. Thông qua thời gian chi ấm, hắn đã nhìn thấy quá khứ. Hiện tại cùng tương lai của hắn, tất cả đều giống nhau. Tiểu Hải Tử Bi Bô Tập nói, gian phòng đơn sơ hiện tại của hắn chính là thứ lù lù bất động. Tâm như nước mà quan sát hình ảnh tương lai của hắn, không có phát sinh, cho nên không có bất kỳ có nội dung gì có thể xem xét, có chỉ là những quỹ tích thời gian lưu động mà thôi. Kim quang biến mất. Phó thư bảo mở hai mắt ra. tinh không minh mông vẫn như trước. Nhưng mà tâm tình của hắn lại đã hoàn toàn cải biến. mê mang. Hoang mang đã quét sạch ngay tại thời điểm quan sát thời gian chi ấm. Hắn đã tìm được con đường tu luyện lực lượng thời gian rồi. Bất luận là loại lực nào. Đều có xuất phát điểm tu luyện. Phương thức tu luyện lực lượng thời gian lại là một loại đặc thù Muốn tu luyện được nó thì cũng chỉ có thể bên trong thời gian chi ấm mà tu luyện. Chỉ có thể dùng phương thức quan tưởng mà tu luyện. Chỉ có không ngừng trải qua, hiện tại cùng tương lai thì mới có thể tu luyện được lực lượng thời gian. Đã có cách liền dễ làm hơn rồi, luyện Vũ Thiên Tôn mà nói. Hiện tại. Đối với ta đã không đủ để thành uy hiếp rồi. Hắn mặc dù có mấy trăm vạn tang thi luyện ngô nhưng mà ta cũng có luyện ngục quân đoàn. Còn có quân đội của hậu thổ thành chiến tranh đại quy mô mà nói. Thủ thắng không là vấn đề. Mặt khác, ta bên này còn có thất thải nữ thần Long tỉ muội lão đa luyện quốc thần quan. Còn có các nàng hậu nguyệt thiền. Chiến thắng hắn cũng không thành vấn đề. Duy nhất lo lắng chính là hắc mạc thiên. Bất quá. Hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy tới lực lượng thế giới. Cho nên. Ta còn có thời gian chuẩn bị. Còn có cơ hội. Phó Thư Bảo thầm nghĩ trong lòng như vậy. Ngay lúc hắn chuẩn bị tiến hành lần thứ hai tu luyện lực lượng thời gian tầm mắt của hắn đột nhiên chuyển xuống dưới. Ngay tại một sát na kia, hát quang cuộn mình từ phía dưới bắn lên. Cặp mắt của hắn hiếp lại thành một khe hẹp tập trung khóa chặt đường Hắc quang đánh út kia. Kim liên dưới chân biến mất xuất hiện lại trên tay hắn. Vừa làm tốt công tác phòng ngự thì đảo Hắc Quang kia liền đánh lên phía trên kim liên. Lực lượng trùng kích cực lớn truyền đen thân thể của hắn bắn ngược về sau trong tinh không. Cũng ngay một khắc kia. Hắn mới đột nhiên phát hiện ra. Đảo Hắc Quang kia cũng không phải là một đảo Hắc Quang đơn thuần mà là một mũi tên do Hắc Quang ngưng tụ thành. Đáng giận. Đây là tên gì? Đánh lén ta lại là dùng loại cung gì? Cư nhiên lại cường hãn như vậy. Không chỉ có thể bắn xuyên tầng khí quyển mà còn có thể đem ta đẩy lui. Phó thư bảo trong lòng kinh hãi tới tột đỉnh. Hắn cũng là kẻ chơi cung lão luyện. Lúc đầu đã từng dùng thiên trúc cung giết chết không ít địch nhân phiền toái. Lại không nghĩ rằng. Với thực lực hiện tại hắn rõ ràng lại bị người khác dùng cung án sát. Không có bát kỳ tiếng động nào, lại một đảo hắc quang từ bên dưới bắn lên tốc độ lại nhanh hơn. Ánh mắt phó thư bào sắc bén nhìn lại. Thời điểm dùng kim liên làm hộ thuẫn cản lại. Nó đã bắn tới trước người. Lần nữa đem thân thể của hắn đẩy lui về sau. Phá phá phá. Một chuỗi thanh âm từ hai bên trái phải truyền đến, hai bóng người xuất hiện ở trong tinh không. Cũng ngay tại thời điểm nhìn rõ người tới, nội tâm phó thư Bảo Mãnh liệt trầm xuống. Hai người kia trên người vậy mà lại cùng ăn mặc một loại chiến giáp giống hệt nhau. Từ lực lượng trường cường độ xem xét, hai người kia cũng giống như hắn. Thần cấp lực sĩ Hai thần cấp lực sĩ đột nhiên xuất hiện kia bộ dáng một chút để ý cũng không. Phó thư bảo đang lâm vào trong tuyệt cảnh. Lại làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm chính là trong tay hai người này đều không có cầm cung mà lại là một thanh chiến đao đen kịp. Bởi vậy không khó đoán được cường giả bắn ra hai mũi tên kia còn ẩn tại địa phương nào đó. Chờ cho hắn một kích chí mạng. Địch nhân trong chỗ sáng không đáng sợ, đáng sợ chính là độc xà ẩm trong bụi cỏ. Địch nhân núp trong bóng tối. 10.06.2014.209 20 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 670 quyết đấu. Nếu ở trên mặt đất lực lượng thế giới, thậm chí là trên biển, Đối mặt với ba án sát giả này phó thư bảo không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì hắn tùy thân mang theo 60 luyện nô cùng 1.000 thạch tượng chiến sĩ trong long giới. Tùy thời có thể phóng xuất ra. Nhưng mà hiện tại lại ở trong tinh không. Thạch tượng chiến sĩ cùng luyện nô thì vệ đều không có đất dùng võ. Căn bản là không chiến đấu vì hắn được. Bởi vậy, rõ ràng, địch nhân sớm đã theo dõi hắn. Một mực không hiện thân, chỉ vì không tìm được cơ hội hạ thủ mà thôi. Hiện tại, cơ hội giết hắn đã xuất hiện ngay tại trước mắt trong tinh không minh mông này. Mặt khác, đối phương cũng có thể chi chiến giáp. Phó thư bảo cũng không ngoại lệ. Trên người hắn cũng có được thì chi chiến sắp lấy được từ trên người luyện thánh y. Hắc mạc thiên đại đế có thể ban cho luyện thánh y bảo vật như vậy. Đồng sáng có thể cấp cho người khác. Đối phương đã có bảo vật như vậy trong tinh không không bị hạn chế. ưu thế của hắn liền không còn sót lại chút gì. Hai đấu một. Hơn nữa còn một cung tiến thủ tiềm phục trong chỗ tối, tình cảnh của hắn là hung hiểm tới cực điểm. Trong lúc nhất thời, Phó Thư Bảo nghĩ tới rất nhiều sách lược, nhưng tất cả đều bị bó buộc, bị đà kích. Phó Thư Bảo, nơi chính là nơi chôn xương của ngươi rồi, có thể chết trong tam án khách. Tam đại thích khách hắc án thời đại cũng là vinh quang lớn nhất của đời ngươi rồi. Tên thích khách bên trái buồn rười rười nói ra. Luyện vũ thiên tôn không tới sao. Hắn tới mà nói. Có cái khả năng kia có lẽ sẽ thành. Chỉ bằng vào bọn chuột nhắt ba người lén lén lút lút các ngươi tựa hồ không có khả năng A Đúng rồi, các ngươi không phải là tự xưng là tam đại thích khách gì đấy ư, còn một tên nữa đâu. Cùng một chỗ lăn ra đây đi à. Phó thư bảo nhàn nhạc đáp lại. Hắn muốn chính là tên thích khách tiềm phục chỗ tối kia suốt đầu. Nói như vậy, hắn mới có cơ hội đánh cược một lần. Hừ, muốn dùng phương thức này dẫn suốt người của chúng ta sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi Một tên còn lại nói ra Tam đại thích khách hắc án thời đại Một là hắc vân sát Một là hắc cương sát Một là hắc quang sát Về phần hắc quang sát Ngươi vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy nàng đâu Bất quá Ta có thể nói cho ngươi biết Nàng chính là một nữ nhân Nói tới chỗ này kẻ tự xưng là Hắc Vân Sát ha hả cười phá lên, hương vị mười phần khiêu khích. Hắc Vân Sát, Hắc Cương Sát, Hắc Quang Sát. Tại cối Hắc Áng thời đại chính là những nhân vật khiến cho tất cả cường giả khởi nguyên thời đại phải đau đầu. Hắc Vân Sát cùng Hắc Cương Sát luôn đồng thời xuất hiện lúc đối địch. Mà hát quan sát lại luôn ẩn trong bóng tối. Dùng hát án chi cung của nàng mà đánh lén mục tiêu. Ba tên thích khách này cho tới bây giờ chưa có thất thủ qua. Đại ca, không cần cùng hắn nhiều lời. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy. Giết tên trước mắt này xong chúng ta liền có cơ hội làm cho hắc án thời đại của chúng ta hàng lâm. Thanh âm của hắc cương sát trầm bùng hữu lực Mang lại cho người nghe cảm giác chán kiện Cũng đúng tam mũi con lẽ đã có chút không kiên nhẫn được nữa rồi Tiếng cười của hắc vân sát Vẫn là một bộ âm trầm tà áp Hào khí chiến đấu lập tức phủ xuống Tử vong khí tức đã bắt đầu lan tràn trong tinh không hư vô. Tại thời điểm này phó thư bảo lại giơ tay phải lên Đợi một chút. Muốn mạng của ta có thể. Nhưng mà các ngươi có thể nói cho ta biết. Luyện Vũ Thiên Tôn đang làm cái gì đó. Lúc này hắn có lẽ phải tới rồi chứ. Có hắn gia nhập. Muốn mạng của ta liền dễ dàng hơn nhiều. Thật sự là một gia hỏa thích dây dương. Sắp chết tới nơi rồi mà còn hỏi cái vấn đề kỳ quái này. Hắc cương sát cười lạnh. Nói, tam án khách chúng ta ra tay, chưa bao giờ cần người thứ tư gia nhập. Luyện Vũ Thiên Tôn biết rõ quy củ này. Chúng ta lần này tới lực lượng thế giới chỉ là hiệp trợ hắn, cũng không cần phải nghe lệnh hắn. Hắc Vân Sát cũng cười lạnh. Ngươi muốn biết Luyện Vũ Thiên Tôn hiện tại đang làm gì sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hắn đang tập kết 280 vạn tang thi luyện nộ Đang từ vô thủy sa mạc hướng hậu thổ thành xuất phát Cho nên Lúc này đây không chỉ có ngươi chết mà còn có nữ nhân của ngươi Thân nhân của ngươi Chiến sĩ của ngươi Con dân của ngươi cũng đều diệt vong Phá phá Vậy sao? Tây Phó Thư Bảo đang dơ cao bỗng nhiên hạ xuống. Một đảo kim quang thoáng hiện đột nhiên bổ về phía Hắc Vân sát. Thì chi chiến sáp không tạo thành ưu thế. Trước mặt tam đại thích khách lực lượng tu vi đỉnh cấp cũng không tạo thành ưu thế. Nhưng Phó Thư Bảo vẫn rất rõ ràng là hắn có được ưu thế gì. Đó chính là thời gian chi ấm. Cùng với công kích mạnh nhất do nó diễn sinh ra. Thời gian chi nhận. Đa quang màu vàng đột nhiên xuất hiện. Dưới bất ngờ không đề phòng. Hắc vân sát căn bản không kịp trốn tránh. Nhưng tại thời điểm khẩn yếu quan đầu. Hắn vẫn theo bản năng mà đem lực lượng trường ngưng thành một cách hộ thuẫn. Ngăn cản thời gian chi nhận của Phó Thư Bảo. Âm ấm, ấm, tiếng nổ kịch liệt nhộn nhảo lan truyền trong tinh không. Thời gian chi nhận chém vào phía trên hộ thuẫn của Hắc Vân Sát. Trong nháy mắt liền phá vỡ tầng hộ thuẫn. Lưới đao vô cùng sắc bén theo đó mà bổ lên đầu vai Hắc Vân Sát một cái. Một tiếng hét thảm vang lên. Thân thể Hắc Vân Sát bắn ngược về sau. Thì chi chiến sáp trên đầu vài bị trảm phá. Một mảnh máu đen từ trong vết thương chảy ra. Theo lực lượng đánh tới bay thẳng ra ngoài. Đáng giận. Người rõ ràng dám đánh lén hắn. Đúng lúc này. Thẳng tới lúc phó thư bảo hoàn thành đánh lén. Hắc cương sát mới kịp phản ứng lại. Vùng chiến đao trong tay lên. Trong chút lát, một đảo hắc sắc đao quang hướng phó thư bảo chém ngang tới. Mục đích đã đạt, phó thư bảo bình tĩnh mà đem kim liên tri thuẫn chắn trước người, hóa giải công kích của hắc cương sát. Có ưu thế, liền phát huy tới tận cùng. Phó thư bảo rất rõ ràng. Hắn hiện tại đang lâm vào loại hiểm cảnh nào. Cho nên trong lúc hỏi Han, Thời điểm hắn giơ tay lên thực ra hắn đã chuẩn bị tốt chi một chiêu đánh lén kia. Thời gian chi nhận có thể kéo dài tới mấy ngàn thước. Tốc độ ánh sáng đã nhanh. Tốc độ của nó còn muốn nhanh hơn. Cho nên, loại đặc tính này cũng đúng lúc sáng tạo ra một cái điều kiện đánh lén vô cùng tốt. Lúc này đây đánh lén... Hắn không có trông cậy vào một đao kia chém chết kẻ đứng đầu trong ba tam án khách. Nhưng chỉ cần khiến hắn trọng thương. Như vậy cũng đủ rồi. Kế tiếp, hắc cương sát, hắc Quang sát, hắn có tự tin ứng phó được. Thân thể hắc vân sát bị đánh bay ra ngoài trăm thước mới dừng lại được. Máu đen nhuộm đen thì chi chiến sắp của hắn. Bởi vì có quan hệ tới mặt nạ bảo hộ, cho nên không cách nào nhìn ra được gương mặt hắn ra sao. Nhưng có thể tưởng tượng Sơ dơ, dơ, quy, quy, ụ, vinh, quy, quy, ụ, to, cơ, chính là dơ khắc này. Khuôn mặt của hắn nhất định đã bị phấn nộ cùng thống khổ mà làm cho vặn vẻo lên. Giống hệt ác vượt. Cho tới bây giờ, không ai có thể gây tổn thương đến ta. Hơn nữa lại là phương thức ti tiện này. Ta sẽ không tha thứ cho người. Một câu độc ác từ trong miệng hắc vân sát chui ra. Phó thư bảo cười lạnh. Các ngươi dám thì ta chờ đợi cơ hội án sát ta Loại hành vi này chẳng lẽ lại là quang minh chính đại Còn ta đánh lén lại bị các ngươi khinh thường Tốt, ta thừa nhận ta vô sỉ, ta hạ lưu Như vậy các ngươi có thể làm gì được ta đây này Cảo toàn bộ lung chân ta sao Đáng giận Giết hắn đi Hắc vân sát bị một đao chém thương, thể diện hoàn toàn biến mất, ở đâu còn ra chịu được loại châm chọc cấp bậc này. Lập tức không thèm để ý tới thương thế, mang theo chiến đao nhào tới. Hắc cương sát đồng dạng sông lên từ một hướng khác đánh bọc tới. Đồng dạng là chiến đao, nhưng phương thức của hắc cương sát cùng hắc vân sát lại hoàn toàn bất đồng. Hắc cương sát một đao bổ ra đều xuất hiện đao quang sát bén chém sắt như chém bùn. Còn mỗi một đao hắc vân sát bổ ra lại là một mảnh xương mù đen đặc. Hắc vân sát, hắc cương sát, hắc quang sát. Phương thức công kích của tam án sát này cùng tên của bọn hắn tựa hồ có quan hệ rất lớn. Phối hợp giữa ba người cũng tuyệt không chây vào đâu được. Hác vân sát chém ra khói đen kịch độ Nhiễu loại ánh mắt cùng làm yếu bớt công kích của mục tiêu Là một kẻ có tác dụng hỗ trợ Giống như hồ ly tinh nhà ta đồng giảng Hắc cương sát ra tay mánh lực cương mánh gì thường Là nhân vật liều mạng Nhưng cũng chính là kẻ sát nhân chính thức Còn hác quang sát lại dùng cung tiến đánh lén Đối phương vừa ra tay trong nội tâm phó thư bảo có chút hiểu ra. Thiên đao chảm tuyệt. Giống lớn. Cuồng nổ. Trạng thái như vậy khiến cho hát cương sát lâm vào trạng thái bảo tẩu. Đao của hắn ầm ầm thiêu đốt lên. Hỏa diễm hừng hực bốc lên. Giống như vũ đảo tinh linh tại nơi tinh không không chút không khí này mà nhảy múa. Mặc kệ hỏa diễm gì cũng không thể thiêu đốt. Chỉ có nguyên tố chi hỏa là thứ ngoại lệ. Lực sĩ hắc ám thời đại lấy hắc ám hệ lực lượng làm chủ. Nguyên tố chi hỏa của hắc cương sát dĩ nhiên là hắc ám nguyên tố chi hỏa rồi. Hỏa diễm bốc lên trên chiến đao của hắc cương sát so với màn đêm còn muốn đen đập hơn. So với tử vong khí tức ở bãi Tha Ma còn muốn mãnh liệt hơn. Thiên đao chảm tuyệt. Hắc cương sát trong cuồng nộ chém ra. Một đao quang cực lớn phá không mà đến. Tình cảnh này giống như là một chiếc hạm màu đen trên hải dương mang theo sóng lớn đánh tới. Mà trên chiến đao... Hắc ám hệ thần cấp nguyên tố chi hỏa trong khoảnh khắc lại hóa thành 1.000 ngàn chuôi chiến đao. Như mưa to gió lớn mà lao tới. Thời gian chi nhận, phá. Đối thủ cường hãn làm phó thư bảo khơi dậy chiến ý. Không có nửa bước e sợ. Đối mặt với chiếc chiến hạm thiên đao chảm tuyệt cùng 1.000 ngàn chuôi hắc ám nguyên tố chi hỏa biến thành. Hắn cũng đánh ra một kích mạnh nhất của mình Thời gian chi nhận Quang mang màu vàng phân hóa ra Hóa thành một cây cử đao dài tới ngàn mét Mang theo lực đảo như thiên thạch cuồng mãnh vạch ra trong màn hắc sắc đao mang Tất cả hắc ám nguyên tố chi hỏa như cuồng phong bảo vũ trong khoảnh khắc đều bị đánh tan Giống như đêm tối giao chiến với bình minh Mặt trời là trong tay phó thư bảo Hắc ám bao phủ thân thể hắn tự nhiên là phải bị xua tan Không còn xót lại chút gì Cái này Người đã nắm giữ thời gian chi ấm Công kích mạnh nhất thất bại Hắc cương sát rốt cuộc hiểu ra cứ đao phó thư bảo tiện tay chém ra là thứ gì rồi Cũng đã minh bạch tính chất của cây hộ thuẫn có thể ngăn cản được tiến của Hắc Quang sát là gì rồi. Đó căn bản chính là thời gian chi ấm A. Phản ứng của ngươi tuy rằng có chút chậm. Nhưng coi như cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Có thể nhìn ra năng lực của ta. Như vậy. Chết đi. Một đảo hư ảnh đột nhiên thoát ra khỏi thân thể phó thư bảo. Cộn mình hướng Hắc Cương sát vọt tới. Là lực lượng phân thân chi khích. Hờ, ra hỏa cuồng vọng. Ngươi muốn dùng lực lượng phân thân đánh bại ta. Ngươi dám kinh thị ta như thế. Ta trước phá lực lượng phân thân của ngươi. Sau lại chém đầu ngươi. Chiến đao của Hắc Cương sát trong hư không chém ra lướng đảo công kích. Một cái ánh đao thập tự hướng thẳng lực lượng phân thân mà đi. Tuy rằng cách xa nhau cả ngàn mét. Tại thời điểm đạo thập tử trạm này xuất hiện. Phó Thư Bảo vẫn yêu nguyên cảm thấy trên thân đao truyền tới sát ý xét lạnh cùng với bá khí cơ hồ có thể chém sông bổ núi vô cùng kia. 106 10 2014 -20 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 671 mơ sát. Bá khí là khí thế từng đao khách phải có được. Vô số lần chiến đấu tới nay, Phó Thư bảo dùng đao đà bại không biết bao nhiêu đối thủ rồi. Nhưng mà vẫn không cách nào làm dùng bá khí ảnh hưởng tới đối thủ như Hắc Cương sát được. Khí phách của đối phương như thực chất, giống như một loại lực lượng trường. Không những ảnh hưởng tới chiến đấu của đối thủ mà còn có thể chói buộc cùng phá hủy thân thể mục tiêu. Bá khí của hắc ám hệ thần cấp lực sĩ, há lại vật đơn giản. Răng sắc. Lực lượng phân thân bị chiêu thập tự trảm kia chém trúng. Khủng bố chính là đao quang thầm tự trảm chẳng những không yếu bớt mà ngược lại còn ngưng thực hơn. Càng đánh càng lớn, càng tấn càng mãnh liệt. Dùng tư thái thẳng tắp bổ tới. Hắc cương sát không chỉ dùng tới hắc ám hệ lực lượng mà còn có bá khí của hắn mà phách ra một đao này. Trẻ lực lượng phân thân xong đa quang thập tự trảm của Hắc Cương sát lại hấp thu năng lượng mà trở nên mạnh mẽ lên. Giờ phút này, Hắc Vân sát bị thương đã hoàn thành việc kiềm chế mục tiêu của hắn. Chính là đám xương mù đen đã do hắn chém ra kia đã đem một mảnh tinh không to lớn như vậy che lấp. Bao phủ lại, không chút ánh sáng nào có thể xuyên thấu. Đối với bất kỳ lực sĩ của lực lượng thế giới nào mà nói Hoàn cảnh như vậy chính là hoàn cảnh hung hiểm nhất Nhưng đối với những lực sĩ đến từ Hắc án thời đại mà nói lại là một hoàn cảnh cực kỳ tự do Trong hoàn cảnh như vậy Bọn hắn có thể làm ra được bất cứ chuyện gì Vèo Một đảo hắc tiến từ bên dưới bắn thẳng vào trong hát vụ Mục tiêu của nó vẫn là phó thư bảo. Hắc Quang sát ẩn trong bóng tối lại lần nữa xuất thủ. Lúc này đây, Hắc vân sát thành phụ trợ chiến đấu kiềm chế phó thư bảo. Hắc cương sát tiến hành chính diện giao phong, dùng tư thái bá đảo không thể dung chuyển và làm tan giã phòng ngự của mục tiêu. Hắc Quang sát lại tiến hành đánh lén tam án khách liên thủ. Không chê vào đâu được. Muốn chết. Những thứ này. Kim liên quy hình thuẫn. Trong xương mù dày đậm. Kim liên trong tay phó thư bảo đột nhiên tản ra. Hóa thành một tầng kim quang đem hắn bao vào trong. tầng tầng lướp lướp. Hình dáng của nó trông hệ như một cái xác rùa đen cực lớn. Ngay tại lúc hát Quang sát cùng Hắc Cương sát xong trọng công kích đánh tới, đầu cùng tứ chi của hắn thoáng cây rụt vào trong cây mai rùa kia. Ầm ấm. Thập tự chạm Hắc Sắc cùng Hắc Tiễn đồng thời đánh lên trên mai rùa. Một tiếng nổ rung chuyển tinh không vang lên, Hắc Sắc Hỏa Diễm cùng Quang Mang Kim Sắc đồng thời thổi quét về bốn phương tám hướng. Năng lượng trùng kích cực lớn lập tức đem hắc vụ của hắc vân sát thổi tán. Hiện ra một khoảng tinh không sạch sẽ. Trung tâm vụ nổ không hề có cái mai rùa nào nữa cả. Hổ thuẫn do thời gian chi ấm hình thành tuy rằng đạt tới trình độ cường hãn tới biến thái. Nhưng mà đối mặt với kịch độ suy yếu của hắc vụ. Đồng thời còn gánh chịu xong trọng công kích của Hắc Cương Sát cùng Hắc Quan Sát. Nó cũng chỉ có thể đối mặt với kết quả tan rã. Hừ, đến này còn chưa có ai có thể thoát khỏi liên kích tất sát của Tam án khách chúng ta. Đợi chút. Ngay tại lúc đắc ý, Hắc Quan Sát đột nhiên mở lớn miệng, một loại biểu lộ kinh hãi xuất hiện trên mặt nàng. Tên kia Đại ca, nguy hiểm. Thư không chấn động một cái. Phó thư bảo đột nhiên từ trong tinh không thư vô hiện ra. Vị trí của hắn. Cùng vị trí của hắc vân sát chỉ cách nhau có 20 bước. 20 bước đối với một thần cấp lực sĩ mà nói đó căn bản không tính là khoảng cách. Nguyên nhất chiến ký, nguyên nhất chi quyền. Trong tích tắc xé sách tư không đi tới trước mặt hạc vân sát quyền đầu của hắn ấm ầm ấm, ấm lên ngực đối phương. Kỳ lân quyền thú thiêu đốt mang theo ý chí hủy diệt trong nháy mắt đã đánh lên ngực hạc vân sát. Trong nháy mắt đó, thời gian phản phất như đòn lại. Giống như là băng cứng. Giống như là cử sơn. Không thể hóa tan. Không thể bổ ra, phột, máu tươi màu đen phun ra, nương theo đó là thanh âm cốt cách vỡ vụn. Lồng ngực bị đánh trúng trong nháy mắt. Lệ khí, sát ý trong mắt hắc vân sát đã không còn sót lại chút gì mà chuyển thành thần quang tan sát. Hắn không tin được phó thư bảo trong hoàn cảnh như thế mà có thể xé sách tư không mà nhảy ra trước mặt hắn. Đối với hắn tiến hành đánh lén uy mãnh như thế Cốt cách của Phó Thư Bảo chính là trí tôn trong kim loại thiên vũ thạch Huyết quản cùng huyết dị của hắn là linh mạch huyền thiết sơn cùng thiên hà thủy Linh năng chất chứa trên người hắn kỳ thật tuyệt không kém so với lực lượng tu vi của hắn là bao Một quyền này Không chỉ được vận dụng tới lực lượng mạnh nhất của hắn mà còn dung hợp với Linh Năng. Chết! Giống lớn một tiếng quyền đầu của Phó Thư Bảo nhanh chóng đánh về phía trước. Đánh cho thân thể Hắc Vân sát nổ tung lên. Máu đen, huyết nhục màu đen cùng với mảnh vỡ của thị Chi chiến sáp bắn về bốn phương tám hướng. Trong tinh không, chúng không ngừng rơi xuống. Vĩnh viễn không có khả năng tụ tập lại một chỗ lần nữa Coi như là thần cấp lực sĩ Nếu không có linh hồn cùng ký ức Đem bản thân luyện chế thành trạng thái năng lượng thuần túy mà nói đều có khả năng bị giết Thân thể hủy diệt Linh hồn cùng ký ức liền rơi vào vực sâu tử vong Một đi không trở lại Kết quả như vậy Hắc vân sát đã chết dĩ nhiên không thể tưởng tượng được rồi. Mà ngay cả hắc cương sát. Hắc quang sát cũng không cách nào nghĩ ra nổi. Trong mắt ba người bọn hắn. Phó thư bảo cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng tuyệt đối không cách nào may mắn sống sót dưới liên thủ của ba người bọn hắn. Ngay vừa ban nãy. Trong thời gian mấy cái nháy mắt vi diệu. Ba người bọn hắn còn cho rằng hợp kích là có thể phá vỡ cái xác rùa của Phó Thư Bảo Tuy rằng cái xác sùa vừa dù gì kia chính là do thời gian chi ấm tạo thành Nhưng mà Nhưng mà chết Lại là hắc vân sát Nếu như thời gian có thể quay trở lại Tam án khách có đủ cẩn thận mà nói Bọn hắn nhất định phát hiện ra độ rào hoạt của Phó Thư Bảo so với bất kỳ mục tiêu của bọn hắn từ trước tới nay đâu phải chỉ gấp 10 lần. Vừa thấy mặt. Hắn đầu tiên liền đánh lén hắc vân sát. Trong ba người. Tối trọng yếu nhất là kẻ phụ trợ kia. Khiến cho liên thủ của bọn hắn xuất hiện lỗ hồng không cách nào che lấp được. Tiếp đó. Trong thời gian kế tiếp, hắn cố ý giả đò bỏ qua hắc vân sát bị thương mà cùng hắc cương sát triển khai kịch liệt chém giết Tại thời khắc mấu chốt trước mắt, thời điểm ba người chuẩn bị nhất kích tất sát, hắn trước đó đã nhìn thấu sách lược của bọn hắn. Trước dùng lực lượng phân thân quấy nhiễu hắc cương sát một chút. Sau đó lại đem chính mình ẩn vào trong sát rùa. Sát sùa chính là do thời gian chi thuẫn ngưng luyện thành. Có nó ngăn cản liên kích tất sát của ba người kia. Dùng năng lượng trùng kích cực lớn sinh ra sau đó. Lấy phương thức xé sách hư không mà lập tức xuất hiện trước mặt Hác Vân Sát. Tiến hành ám sát sớm đã sự mưu tốt. Kỳ thật. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắc vân sát đã là mục tiêu của hắn. Sau khi bị thương càng là mục tiêu của hắn. Trăm phương ngàn kế như thế. Âm hiểm xảo trá như thế. Kỳ thật phó thư bảo có lẽ phải thay đổi thân phận với tam án khách mới đúng. Hắn phải là độ xà trong bụi cỏ. Là thích khách ẩn trong bóng tối. Chầm rãi xoay người lại, chùi chùi vết máu trên quyền đầu, khóe miệng phó thư bảo trợt hiện lên một tia cười lạnh. Hiện tại, tam án khách các ngươi nên đổi tên rồi. Có lẽ nên gọi là nhị án khách gì đó. Vẫn gọi tam án khách mà nói. Con số bên trên là một cái sai lầm cự đại. Hắc cương sát lạnh lùng nhìn phó thư bảo. Không có bất kỳ động tác gì. Tinh thần của hắn vẫn còn chìm sâu trong thời gian một cái nháy mắt đó. Không cách nào tự kiềm chế được. Nhưng mà. Bá khí cùng sát khí trên người hắn. Còn có ý chí báo thù rửa hận đắt lặng yên kết hợp lại với nhau. Giống như ngọn lửa trong thần miếu. Càng thiêu đốt càng điên cuồng. Trong ngọn lửa tồn tại một ma thần sắp sửa hủy diệt hết thầy. Có thể cảm nhận được biến hóa trên người hắc cương sát rõ ràng. Nhưng mà Phó Thư Bảo vẫn một bộ không thèm để ý. Hắn cười nói. Xin nha đừng dùng loại ánh mắt chó này mà nhìn ta được không nào. Ta có chút chịu không nổi đây này. Dừng một chút. Hắn lại vừa cười vừa nói Như vậy đi cho tới bây giờ Một đồng bạn khác của ngươi vẫn cố ẩn nút không chịu hiện thân sao Chỉ một mình ngươi mà nói Ngươi cũng biết đấy Ngươi không cách nào giết được ta đâu Một đồng bạn khác Chính là hắc quan sát thần bí nhất trong tam án khách Mục tiêu tam án khách giết qua 8 phần mười đều là chết trên tay nàng Mặc dù là tại cối hắc ám thời đại, khởi nguyên thời đại sơ kỳ, những cường giả lực lượng thế giới giao thủ với tam ám khách không phải là không có ai gặp qua nàng. Chỉ là sự hiện hữu của nàng bản thân chính là một cái mê đề. Chỉ thấy hắc cương sát đem từng khối vụn thi thể nhau nhau tập trung lại, từng khối huyết nhục. Từng khối cốt cách vẫn còn rơi vãi như lá trong gió ảo ảo cuốn qua. Tập trung lại dưới chân hắn. Thời điểm khối huyết nhục tập trung lại. Hắc cương sát mới im lặng xuất ra một cái quyển trục bằng da thú. Sau đó đem cái quyển trục kia xé ra. Lập tức giữa hai tay hắn sinh ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia lập tức phi tốc xoay tròn càng lúc càng lớn, trong chốc lát liền hình thành một cái thông đảo. Tay phải hắc cương sát nhẹ nhàng vung lên thi thể hắc vân sát từng khối từng khối hướng vào trong cái thông đảo bay đi. Thời điểm khối thi thể cuối cùng rời đi. Biến mất trong thông đảo thì cái thông đảo kia cũng biến mất đi. Phản phất như chưa từng có suốt hiện qua. Quang Minh không hề tồn tại, cát bụi quay về cát bụi, Hắc Áng vĩnh tồn, đại ca, anh linh của người, nghỉ ngơi. Hắc Cương sát thành kính tụng niệm. Việc hắn làm chính là muốn cho Hắc Vân sát hồn về cố hương. Người chết trở về cố hương, linh hồn lại an nghỉ trong Hắc Áng, đây chính là truyền thống của Hắc Ma Nhân. Địa phương hắc cương sát muốn đem hài cốt của hắc vân sát trở về chính là khối xào huyệt cuối cùng của hắc án thời đại. Tử vong chi tinh tử vong thế giới. Tại đó, linh hồn của hắc vân sát mới có thể yên nghỉ được. Phó thư bảo cố gắng hồi tưởng những sự tình dự gì trải qua. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Hắn cũng từ trong tay luyện thánh y đoạt được một cái quyển trục như thế. Tình huống lúc đó, hắn còn cho rằng cái quyển trục này bên trong ẩm chứa tuyệt thế tâm pháp tu luyện gì, hoặc là bảo tàng đồ gì đó, lại không nghĩ rằng nó lại là một cái thông đạo có thể tốt hành đi tới hang ồ của hắc án thời đại. Thật không ngờ cái quyển trục kia lại là thông đảo đi tới hang ồ của hắc án thời đại. Kể như vậy, ta bên này có thể chuẩn bị sẵn sàng giết tới hang ồ của đám dư nghiệt hắc án thời đại rồi. Phó thư bảo thầm nghĩ như vậy, biết rằng ngày đó rất xa xôi, thậm chí là vĩnh viễn không có cơ hội đến. Nhất đao chạm tử vong chi xa. Giống lớn. Hác cương sát đột nhiên động 106-2014-2020 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 672 cương sát vẫn lạc Một đao chém xuống, một con đại xà thân thể to lớn gấp 10 lần thần long vô cùng dữ tờn lao qua Tinh không dưới đa quang bao phủ nhiệt độ đột nhiên hạ thấp xuống rất nhiều, có cái khí thế muốn băng phong vạn vật. Dưới đa quang này, Phó Thư bảo rõ ràng cảm thấy thân thể của hắn có chút bắt đầu chết lặng đi. Tính linh mẫn của cơ thể bị hạn chế rất lớn. Cũng ngay tại một khắc hắc cương sát bổ ra nhất đao chảm. Tử vong chi xà thì hắn bất ngờ phát hiện ra. Chiến đao của hắc cương sát đã có dấu hiệu hóa tan. Mà hổ khẩu tay phải cũng đã có máu đen phun ra. Không xong. Tên này. Lại thiêu đốt tính mạng lực. Không tiếc dùng phương thức hủy diệt muốn giết ta. Nội tâm phó thư bảo mãnh liệt trầm xuống. Tuy là đối thủ. Hơn nữa còn dưới tình cảnh không chết không thôi. Nhưng mà tại thời điểm này. Hắn đối với đối thủ của mình sinh ra một loại tôn kính. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng chính mình. Trên chiến trường. Hết thảy tính mạng đều là ngang hàng. Cho dù là chủng tộc hắc ma nhân bị đào thải. Sinh hoạt tại hắc ám thế giới. Cương sát. Ngươi, đừng a." Một thanh âm của nữ nhân từ phía dưới truyền tới. Một đảo hắc ảnh chợt xuất hiện, đúng là Hắc Quan Sát, kẻ thần bí nhất trong Tam Ám khách. Hắc Cương Sát không chút nào vì lời nói của Hắc Quan Sát mà thay đổi. Hắn tiếp tục thúc dục kiếm đao trên tay, lấy phá hủy hết thảy. Kể cả bá khí của bản thân mà băng phong lấy cái phiến tinh không này. Giam cầm lấy phó thư bảo. Hiện tượng chiến đao của hắn hóa tan càng thêm rõ ràng. Tử vong chi xà từ Hắc quang biến thành tốc độ chậm xuống một cách ly kỳ. Trên thực tế. Ngay cả nó vừa mới tiến vào phạm vi hắc quang sát thiêu đốt tính mạng lực băng phong lấy phiến tinh không này theo đó cũng bị hạn chế. Mất đi linh mẫn, trở nên chậm chạp. Nhưng mà nó chậm chạp không hoàn toàn là vì bị băng phong giam cầm gì đó. Nó chậm chạp là vì uy lực của nó đang không ngừng tăng trưởng. Mỗi một khoảng cách tiến lên Nó càng trở nên mạnh mẽ hơn Sự tình đột nhiên phát triển tới loại tình trạng này Hắc quan sát cũng biết khuyên nhủ đã mất đi tác dụng Đột nhiên nàng hiện thân Đem trường cung lực luyện khí trên tay kéo ra Trong chút lát Không dưới 100 mũi hắc tiến gào thét lên Hướng phó thư bảo đâm tới Tử vong chi vũ bách điều kích. Thanh âm của nàng run dày. Tràn ngập ý tứ hàm xúc bi trắng. Hoàn thành một kích này xong. Giết phó thư bảo đi. Tam án khách cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ còn sót lại một mình nàng đơn độc mà vượt qua quãng đời còn lại. Thống khổ mất đi đồng bọn sẽ hóa thành từng cơn ác mộng. Lần lượt phô bày ra. Chỉ một mình phó thư bảo. Rõ ràng cần phải dùng tính mạng của hắc vân sát. Hắc cương sát làm đại giá. Đây là điều nàng tuyệt đối không tưởng tượng được. Cũng may. Rốt cuộc hắn cũng sắp phải chết dưới tên rồi. Than thở một tiếng. Nàng buông dây cung ra. Trước có tử vong chi vụ. Bách điều tiến. Sau còn tử vong chi xà cực lớn chém xuống Hơn nữa còn có không gian bị đóng băng làm cho chập chạp hạn chế Phó thư bảo lúc này đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi Hắn đã không còn đủ linh mẫn để né tránh công dịch của hai người Mà cho dù cái sát rùa lúc nãy hắn ngưng tổ ra cũng không cách nào triệt tiêu được một kích mang tính chất tử sát cuối cùng này của hát cương sát thì hướng chi sau lưng tử vong chi xà còn có bách điểu tiến của Hắc Quang sát đây này. Ngay lúc hát Quang sát phát ra một tiếng thở dài bi ai là vì cái giá phải trả cho lần hành động này. Tầm mắt của nàng đột nhiên rơi vào tay của phó thư bảo. Chỉ thấy. Trong thời khắc khẩn yếu này. Tên kia rõ ràng không chút hoang mang mà buông tay phải của hắn xuống. Đem một thứ gì đó vứt ra. Cách đó đúng. Ánh mắt của hát quan sát đột nhiên ngưng lại. Mặt xám như cho. Là ngón tay. Của đại ca. Đó đúng là một ngón tay. Lơ lượng trong tinh không hư vô. Dưới tác dụng của cực độ băng hàn nó lập tức bị đóng băng lại. Một ngón tay không trọn vẹn hóa thành một khối băng màu đen. Nhưng ngay một khắc trước khi bị đóng băng, trên người phó thư bảo đột nhiên nổi lên một vầng sáng như gần sóng. Lập tức tại giao điểm hợp kích của hai người hát cương sát biến mất. Đừng à, thanh âm của hát Quang sát khàn khàn lên, nước mắt màu đen cũng nhìn không được mà chảy xuống. Mặc dù có được thì chi chiến giáp che đẩy gương mặt, nhưng mà những giọt nước mắt kia đã theo cổ của nàng mà chảy đến khắp người nàng. Một mảnh lạnh buốt ấm ấm, tử vong đại xà nổ tung. Một hắc tiến toàn bộ tập trung lại vị trí của mục tiêu. Tiếng nổ liên tiếp vang mạnh trong tinh không, tư không theo đó phải chấn động. Sóng năng lượng trùng kích cực lớn hướng bốn phương tám hướng quét đi tất cả đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Qua! Hắc cương sát há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu đen chiến đao trong tay hắn toàn bộ đã tan giã. Thì chi chiến sáp trên người hắn cũng đã xuất hiện the hở. Lập tức. Thân thể hắn ầm ầm nổ tung. Lúc này đâu so với lúc phó thư bảo đánh tan hắc vân sát còn muốn khủng bố hơn. Trực tiếp nổ thành cho bụi. Ngay cả một khối vụn thi thể cũng không lưu lại. Cương sát à. Xé sách tư không. Lập tức chạy tới trước mặt hắn lấy tay bắt lấy. Hắc Quang Sát chỉ bắt được một đám tóc của Hắc Cương Sát. Tinh không khôi phục lại yên lặng như lúc ban đầu. Hắc Quang Sát ngơ ngác mà nhìn về địa phương Hắc Cương Sát hóa thành cho bụi. Nàng không chút nhúc nhích, giống như một bức thạch tượng nữ chiến thần. Nửa ngày sau, nàng mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Xuất ra một cây quyển trục bằng da thú Dùng phương thức như hắc cương sát lúc đầu mà mở ra thông đạo Đem đám tóc còn lại của hắc cương sát đưa về cố hương Quang minh không hề tồn tại Cát bụi quay về cát bụi Hắc ám vĩnh tồn Cương sát Linh hồn của ngươi Nhỉ ngơi á Thanh âm của Hác Quang sát tràn ngập bi thương còn có chút nghẹn ngào. Thư không thoáng rung rung một cái. Một mảnh vầng sáng gợn sóng đột nhiên thoáng hiện. Lập tức, thân ảnh quen thuộc của Phó Thư bảo xuất hiện tại hư không minh mông Lần lượt nhìn lại, ánh mắt của Hác Quang sát tràn ngập sát ý. Nàng hận không thể lập tức đem kẻ trước mặt xé xác Sau đó đem từng khối huyết nhục trên người hắn gặm xuống Ăn tươi Phó thư bảo đột nhiên xuất hiện cũng quan sát hắc quan sát Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là một mảnh bình thản Không có hận ý Chỉ có đồng tình Hắn nhún vai Ngươi đừng làm khổ mình nữa Người chết không thể sống lại đâu. Dừng một chút, hắn còn nói thêm. Ngươi biết rõ chuyện như vậy phát sinh không phải là ý muốn của ta, là ta bị ép buộc. Hắn bị ép buộc sao? Đây là châm chọc cỡ nào? Hốn đàn. Ngươi căn bản không tính là một chiến sĩ. Sau một phút trầm mặt ngắn ngủi. Hát quan sát chịu đủ kích thích liền bộc phát lên giống như một ngọn núi lửa phun trào. Ngươi rõ ràng trước mặt một chiến sĩ tự hủy tính mạng phát đồng công kích. Nhu nhược mà tránh né. Lại còn dùng phương thức ti tiện như vậy. Phó thư bảo cười cười. Ai nói cho ngươi ta là chiến sĩ thế? Ta cho tới bây giờ chưa từng là chiến sĩ cái gì cả. Sẽ không vì vinh quang gì gì đó mà đi chiến đấu. Ta cũng không có thèm loại vinh quang trì độn này. Còn sống. Đó mới là mục đích của ta. Chẳng lẽ ta phải chết dưới hội đồng công kích của các ngươi ta mới được xem là một chiến sĩ sao? Mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi sao? Nói như vậy tựa hồ đó mới là chuyện cười đây này trong nháy mắt đánh chết Hắc Vân Sát. Thân thể Hắc Vân Sát bảo liệt thì hắn đã biết được. Với bá khí của Hắc Cương Sát thì hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng ngay tại lúc đó, hắn đã có phương án tránh né phong hiểm. Vụng trộm mà lấy đi một cái ngón tay kia, cũng đem cái ngón tay kia thiết lập một cái tỏa độ thời gian. Ngay lúc Hác Cương sát cùng Hác Quang sát hội đồng công dịch liền phát động cây tỏa độ này. Lợi dụng thì chi chiến giáp quay về thời không trước. Tại khoảng thời gian đó, Hắc Vân sát còn chưa có bị giết. Hắn làm sao có thể gánh chịu Hác Cương sát cùng Hác Quang sát chém giết đây này? Chỉ là, hắn thật không ngờ chính là, Hắc cương sát lại không tiếc tiêu hủy tính mạng Để phát động một chiêu công kích mạnh nhất này Hiện tại Tam án khách chỉ còn dư lại hắc quan sát Nàng đối với hắn đã không còn tạo thành bất luận uy hiếp gì rồi Loại phương thức kia tuy rằng đủ ti tiện Nhưng mà trong lý niệm của hắn Còn sống mới là trọng yếu nhất Nếu như cứng rắn cùng tử vong chi xà Bách Điểu tiến va chạm. Hắn hiện tại chỉ sợ không thể đứng ở chỗ này nói chuyện rồi. Hắn có ngu như vậy sao? 11062014 2154. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 673 xong, tiến. Bốn mắt đối mặt, khí tức tử vong lần nữa phủ xuống. Hào khí trong tinh không không còn chút an bình, không còn chút bình tĩnh. Ngươi hiện tại ly khai mà nói. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Phó thư bảo nói ra. Nhưng nếu ngươi lựa chọn chiến đấu mà nói. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta sẽ giết ngươi. Một khi chiến đấu. Phó thư bảo tuyệt đối sẽ không lưu lại chút đường lui nào. Bởi vì. Đối với địch nhân nhân tử chính là tàn nhẫn với chính mình Hơn nữa Nếu giữ lại cường giả như hác quan sát tồn tại Đối với nữ nhân bên cạnh hắn cũng là một cái uy hiếp cực kỳ nghiêm trọng Nữ nhân bên cạnh hắn ngoại trừ thất thải nữ thần long tỉ muội còn khả năng chiến một trận ra Người còn lại Căn bản là không phải là đối thủ của Hác Quang Sát. Hướng chi, Hác Quang Sát còn an hiểu nhất chính là ẩn nặng cùng án sát. Ngươi biết rõ lựa chọn của ta, hỏi lại làm cái gì? Hác Quang Sát thỏ tay bắt lấy một mũi tên trong ốm tiến trên vai, lắp lên dây cung. Ốm tiến của nàng tổng cộng còn 3 mũi tên, nhưng cho đến bây giờ... Nàng rõ ràng một cách đều không có phóng ra. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Như vậy, ngươi đi chết đi. Tay rung lên. Kim liên suất hiện bên tay trái của hắn. Thời gian chi nhận lại xuất hiện bên tay phải. Xé sách vư không. Như thiểm điện xuất hiện trước mặt hát quang sát. Một đao chém xuống. Bá đảo vô bể. Không lưu lại chút đường lui nào. Liệp Thủ Hắc Ám nhất tiến. Một tiếng gào thét thanh thúy, đậm hương vị nữ nhân. Tay sứ Tây cung lập tức buông ra. Một mũi tên màu đen xoay bình thoát khỏi dây cung bắn ra. Hoa Lạp, mũi tên vừa rời cung Dĩ nhiên lại hóa thành một đầu cử long hắc ám hệ dương nanh múa vuốt mà hướng phó thư bảo nhào tới Biến hóa đột nhiên này làm cho phó thư bảo hoảng sợ lên Thời điểm hắc quan sát hiện thân hắn liền phát hiện ra trong ốm tiến của nàng chỉ còn lại ba mũi Nhưng mà vô luận thế nào Ba mũi tên trông rất bình thường Tạo hình cùng chất liệu trông vô cùng đơn giản kia lại không nghĩ rằng. Một mũi bắn ra lại tạo ra cảnh tượng này. Răng rắc. Thời gian chi nhận bổ lên đầu cử long giữ tờn kia. Xu thế tấn công của cử long lập tức chậm xuống. Phụt thanh âm khác thường chuyển đến. Chỉ thấy thân thể hắc quang sát đột nhiên phun ra một đám huyết vụ màu đen trực tiếp rót vào thân thể đầu cử long kia. Huyết vụ hắc sắt. Hắc ám cử long hắc sắt. Vừa kết hợp lại một chỗ liền giống như được ăn phải xôn dược. Đầu cử long kia lực lượng gia tăng lên một mảng lớn. Thể tích cũng lớn hơn nhiều. Chỉ trong một cái nháy mắt đã phá tan thời gian chi nhận của Phó Thư Bảo. Dùng năng lượng còn sót lại mà va vào lồng ngực của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo ra sức đem kim liên chi thuẫn ngăn trước ngực, hiểm hiểm mà ngăn được công kích của đầu cử long kia. Nhưng mà cho dù như thế, năng lượng trùng kích vượt quá tưởng tượng vẫn làm thân thể của hắn nhận lấy đà kích không nhỏ. Cổ họng ngòn ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cũng bị đánh bay ra ngoài trăm mét. Ngay trong nháy mắt này, Hắc Quang sát lại gầm lên giận dữ. Đem hai mũi tên còn lại trong ốm cài lên dây cung. Rất nhanh phóng ra. Hai mũi tên này trong nháy mắt thoát khỏi dây lập tức biến thành hai đầu hát ám cử long. Chúng gào thét lên. Dương nanh múa vuốt mà hướng phó thư bảo nhào tới. Phó thư bảo đột nhiên hiểu ra. Vừa giao thủ. Hắc quang sát đã không có ý định muốn sống nữa. Nàng vừa ra tay chính là giống như hắc cương sát. Dùng phương thức hủy diệt chính mình. Mũi tên đầu tiên ban nãy hấp thu ít nhất 1/3 máu tươi của nàng. Hiện tại lại phát ra hai mũi cùng lúc. Trong tích tắc tên thoát dây. Nhân sinh của nàng đã đi vào con đường kết thúc. Phụt, phụt. Hai luồng huyết vô hắc sắc bay ra. Luyện lực khí cung trong tay nàng rơi xuống. Nhưng lại không có hướng mặt đất rơi xuống mà giống như không có sức nặng lơ lượng giữa hư không. Thân thể của nàng... Mềm nhúng ngã xuống, đã mất đi lực lượng để đứng lên lần nữa. Đạt được huyết vụ gia trì, hai đầu hát ám hệ cử long lập tức vọt tới phổ cận Phó Thư Bảo. Trong nháy mắt đó, Phó Thư Bảo đã làm ra ba cái hành động tự cứu khẩn cấp. Thứ nhất, lực lượng phân thân của hắn dùng phương thức vô hạn áp xúc kích nổ. Sau đó là thời gian chi nhận cắt ngang Cuối cùng là đem kim liên chi thuẫn hóa thành một cái sắc rùa mà né tránh Ấm Ấm Bảo tạc kịch liệt từng lớp từng lớp rằng co mất một hồi lâu Cuối cùng hết thầy yên tĩnh xuống Thân thể của phó thư bảo giống như hác Quang sát Lơ lượng giữa không trung Chầm rãi trôi nổi Giống như hai mảnh lá cây trong biển rộng Lại trôi qua một ít thời gian Ngón tay của phó thư bảo giật giật một cái Hai tiếng ho khan rút cuộc bò dậy Trên mặt hắn tràn ngập nộ cười đắng chát Bà mẹ nó, tam án khách các ngươi đầu góp đều có bệnh sao Mặc dù là tự hủy diệt mình thì cũng không có thể giết được ta Vì cái gì mà còn muốn làm như vậy Vừa rồi Vụ bảo tạc làm nổ tung tầng hộ thuẫn Nhưng mà cái xác rùa kia lại đảm bảo thân thể hắn giảm thiểu lớn nhất phạm vi hủy hoại Tình huống hiện tại là hắn tuy rằng có chút tổn thương Nhưng mà tổn thương như vậy không cấu thành uy hiếp gì Mà thân thể của hắn lại có khả năng tái sinh cực mạnh Rất nhanh đã khôi phục lại được Ngược lại là hát quang sát Đã mất đi toàn bộ linh huyết Đã tiêu hao hết toàn bộ thần lực Kết cuộc của nàng đã chú định Chầm dãi đi tới bên người hắc Quang sát Phó thư bảo lặng lặng mà nhìn nàng Mất đi toàn bộ huyết dịch Mất đi toàn bộ lực lượng Hát quan sát rõ ràng còn bảo tồn được một hơi thở. Nàng dùng một loại ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Phó Thư Bảo. Trong cổ họng cũng chuyển ra một cái thanh âm suy yếu. Rõ ràng có thể dưới hắc án liệt thủ, song tiến của ta còn sống sót. Ngươi! Rất mạnh! Phó Thư Bảo thản nhiên nói. Ngươi cần gì phải như vậy chứ? Ngươi kỳ thật có thể sống rời khỏi nơi này. Ta tuy rằng là người không bao giờ có lòng thất tín. Mà nếu như người vừa nãy rời đi mà nói. Ta nghĩ tới khả năng ta xuất thủ đánh lén ngươi là rất nhỏ. Bình thường xét là không xuất thủ đâu. Khúc khúc. Ngươi là một đối rất khôi hài. Như vậy. Có thể giúp ta làm một chuyện được không? Ánh mắt của nàng tràn ngập vẻ cầu khẩn. Phó thư bảo nhẹ gật đầu. Có thể ngươi yên tâm. Hắn biết rõ ở thời điểm này hát Quang sát muốn hắn làm chuyện gì. Đó chính là chuyện từng xảy ra với hát cương sát. Hát vân sát. Dùng quyển chụp ra thú tiến di thể nàng phản hồi cố hương.